anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt Tiểu Liêu Minh, chương là điều tra về San Liêu Minh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết San Liêu Minh này nó giống như là một cái lực lượng của giang binh công hội, bây giờ thì cũng đi chặn đường để cướp bóc này nọ kia để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên đụng phải thần ma lão tràng thì là gặp cướp rồi. Và phần trước thì các gia tộc ở ngoài thành cũng có một cuộc luận chiến với các gia tộc ở trong thành để có thể phân chia là các cái mạch khoáng rồi là đại khái là để thu nhập nhiều hơn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tuy nói là luận chiến giữa gia tộc nhưng không chỉ là gia tộc mà còn có một ít thế lực, 10 năm hội tụ tỷ thí một lần để phân chia quyền lợi Xét cho cùng thì ở vân thủy thành này không phải chỉ có gia tộc mà còn có nhiều thế lực khác như phủ thành chủ công hội rồng binh tông môn và các thế lực khác nữa gia tộc cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi bọn ta mà cũng là một thế lực sau triệu minh lẩm bẩm công ty chuyển phát nhanh là một tổ chức tuy rằng hiện tại chỉ là giao hàng nhưng mà nói cũng đúng đó cũng là một cỗ thế lực đúng vậy các ngươi cũng là một thế lực riêng biệt hơn nữa trận tỷ thí này không phải là so ai có kẻ chống lưng mạnh hơn mà là so về thế hệ trẻ giang thái huyền dừng lại sau đó nói Các người không còn trẻ, nhưng Diệp Đạo thì sao? Hắn là thiên tài, chưa dùng qua bất kỳ món đồ nào. Nhưng mà khi đánh tay đôi, trong các ngươi ai là đối thủ của hắn? Đây gọi là gì? Gọi là tiềm lực rất lớn. triệu Minh không phải đồ ngốc. Lúc trước trói Diệp Đạo, nói ân nhân cứu mạng gì đó, còn không phải là vì muốn khống chế thiên tài này hay sao? Chàng chủ, vậy thì bọn ta phải làm sao đây? triệu Minh cùng những võ giả tiên thiên còn lại liếc nhau, cắn răng hỏi. Bọn họ cũng đầy tham vọng, họ đến Vân Thủy Thành cùng với Giang Thái Huyền chính là muốn kiếm tiền. Các người có thể tấn công một thế lực và chiếm địa bàn. Giang Thái Huyền dừng lại sau đó nói, mà thế lực này ta đã tìm giúp các người, đó là san Yêu Minh. <cười> Săn Yêu Minh, đây là thế lực gì chứ? Triệu Minh và những võ giả tiên thiên khác đều tỏ ra bối rối. san Yêu Minh này được xưng là tổ chức phụ trách quản lý khu vực trong bán kính hai dặm ở nơi của chúng ta. Thực lực không tồi và có nền tảng vững chắc, Giang Thái Huyền nói, rồi đưa ra ý kiến cho họ. Các người cứ yên tâm, trúc cơ dễ giải quyết, 500 tệ, cho thần hầu, Lý Quảng giúp các người ra tay, thế nào? Rẻ triệu mình vỗ mặt hưng phấn nói, chàng chủ, người thật là thú vị. Bình thường thuê Lý Quảng và thần hầu phải mất 1.000 tệ, bây giờ chỉ có giá 500, tức là đã giảm một nửa, chàng chủ rõ ràng là đang ủng hộ bọn họ. Xin hỏi chàng chủ là săn yêu minh này ở đâu? Triệu Minh hỏi, nóng lòng muốn đi tiêu diệt đối thủ để giành thế lực của đối phương. Giang Thái Huyền im lặng một lúc mới giễu cật. Chuyện nhỏ này mà còn hỏi ta, tự mình đi điều tra đi. Điều tra thì điều tra. Triệu Minh tuy có chút thất vọng nhưng vẫn có động lực. Anh em, cơ hội thăng tiến của chúng ta đến rồi. Đi, chúng ta đi tìm hiểu xem. Những bó giả tiên thiên vội vàng đứng dậy không muốn chậm trễ chút nào. Giang Thái Huyền cười gật đầu, đột nhiên hỏi. Các thế lực lính đánh thuê có phải bình thường đều có liên hệ với nhau không? Không phải, toàn đội là chính, từng thế lực kinh doanh riêng biệt, thỉnh thoảng hai bên còn động thủ với nhau, triệu minh nói, sau đó dừng lại rồi lại nói tiếp. trang chủ, mà người hỏi cái này để làm gì? À, không có gì. Giang thế Huyền lắc đầu dứt khoát cho nó nói, nếu lần này các người làm không tốt, ta cũng chỉ có thể lựa chọn một thế lực khác để đi chuyển phát nhanh, bởi vì phương thức quảng cáo của các người thực sự rất kém đến bây giờ còn chưa bán được nhiều sản phẩm. trang chủ yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng, chấn động toàn bộ Vân Thủy Thành. triệu Minh cầm đan vỗ ngực phành phạch. ờ vậy ta yên tâm. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu, sau đó để cho bọn họ tự mình làm việc. dạ dẫm như thế, đợi các ngươi biết sàn điều mình chính là đám lính đánh thuê cướp bóc các ngươi, thì không biết các ngươi có sợ mà lùi bước hay không. mấy chuyện như cứng đối cứng với lính đánh thuê gì gì đó, không ai trả tiền hắn cũng lời làm. Vẫn nên để cho mấy người tốn tiền tốn sức một chút, sẵn tiện quảng cáo luôn. Các con giả tiên thiên chạy đi hỏi thăm tin tức, tìm kiếm nơi được gọi là săn yêu minh Và mặt của Diệp Đạo thở ơ, tay vuốt đau, cứ như là đang vuốt người của người yêu vậy. Rất tỉ mỉ và cẩn thận. Diệp Đạo, mau đi hỏi thăm. Đây là cơ hội để huấn luyện người đó, triệu mình lớn tiếng mắng. Diệp Đạo bĩu môi chậm rãi đứng dậy ra khỏi thần ma đạo tràng. Trợ Minh gần như đã đoán ra được thái độ làm người của Diệp Đạo, tính tình người này cố chấp, có ân tất báo, cũng có thể nói hơi ngốc một chút. Người bình thường sẽ không bao giờ thừa nhận cái ân cứu mạng đó, càng không đợi khi mà Trợ Minh chạy rồi mới tự mình chạy. Lại còn chạy đi dán quảng cáo, bị người khác đuổi theo cả đêm mà cũng không tức giận. Vậy nên Trợ Minh cũng tin tưởng Diệp Đạo, dự định là sẽ nghe theo lời đề nghị của Giang Thái Huyền, bồi dưỡng Diệp Đạo, như vậy sẽ khiến cho Diệp Đạo nợ hắn ngày càng nhiều. Đến lúc đó Diệp đạo sẽ không nghĩ đến việc bỏ chạy nữa, hơn nữa sau khi luận chiến kết thúc, danh tiếng của bọn họ sẽ tăng vọt, công việc làm ăn phát triển có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Giang Thái Huyền nhìn nhóm võ giả rời đi, chỉ còn một người nấu ăn ở lại, những người khác đi dò hỏi tin tức, ngay cả Triệu Minh cũng thế. Luận chiến thì đang được chuẩn bị, nhưng có nhiều thế lực cũng không biết tới sự tồn tại của Thần Ma đạo chẳng, thật không thể nhẫn nhịn được. Trong cuộc luận chiến này để Diệp Đạo ra tay đại diện cho công ty chuyển phát nhanh phong trì, thuận tiện quảng cáo luôn, để các thế lực trong Vân Thủy Thành đều biết rằng Diệp Đạo có sức mạnh như vậy là do dùng sản phẩm của Đạo Tràng. Quá trình tu luyện khổ sở trước kia không được nói tới. Trang chủ, cha ta đồng ý rồi, xin hãy phái cường giả tới cứu lão tổ của ta. Ngọc Dựa Trúc gửi một tin nhắn qua thiên võng. Đợi chút, để ta hỏi xem họ khi nào có thời gian rảnh Tràng Thái Huyền trả lời. Chàng chủ, lão tổ đợi không được, Ngọc diệu Trúc nhanh chóng trả lời, cha ta đồng ý thêm tiền. Mười ngàn nguyên tệ sẽ đến trong vòng một canh giờ, Giang Thái Huyền liền hỏi hai thần ma rồi trả lời. Cảm ơn chàng chủ, thật xấu xa, trực tiếp ra giá gấp đôi, nhưng Ngọc diệu Trúc đành phải chấp nhận cái giá này. Giang Thái Huyền lại lên tiếng, ai bận xong rồi thì để cho đệ tử, ông môn chờ đợi một chút, đến Ngọc gia giúp họ nối xương, luyện hóa thần ma đan. Biết rồi, trang chủ, Lý Nguyên Bá và Võ Tổng trả lời. Hai thần ma chẳng để ý là nhiệm vụ gì, bọn họ chỉ cần có nhiệm vụ là được. Giang Thái Huyền có thể lừa được bao nhiêu thì lừa. Nếu thuê thần ma mà rẻ như thế thì hắn không kiếm được tiền, trừ phi có lợi ích lớn hơn ở phía sau. Về phần nhiệm vụ của công hội lính đánh thuê, tạm thời để xem trước đã. Về mặt của Giang Thái Huyền lãnh đạm không quan tâm. Một phân hội của công binh dòng hội mạnh nhất chỉ là đạo quả. Nếu không phải kiếm được tiền thì hắn đã diệt từ lâu. Ở thần kiếm tông, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Còn nhiệm vụ thì sao? Một tên đệ tử trong tông môn có vẻ bối rối. Hắn đến để nhận nhiệm vụ, nhưng trên đó treo cái gì vậy? Một tấm bảng trắng, trống rỗng, đến một nửa nhiệm vụ cũng không có. Như thế này thì ta làm sao kiếm điểm cống hiến đây? Làm sao sớm gia nhập vào thằng ngũ đệ tử ưu tú? Bán điểm cống hiến đây, mời nguyên tệ một điểm, không mặc cả. Phương Tiến đứng ở cửa đại sảnh hét lên. Tên đệ tử đứng trong môn phái ngớ ra. Phương Tiến sư đệ, ngươi mới vào tông môn thì làm gì có điểm cống hiến chứ? Người trong phái quen Phương Tiến. Phương Tiến sư đệ, tuy rằng ngươi là thiên tài được đặc cách tiến vào tông môn, nhưng điểm cống hiến thì phải có thiên phú mới có được. Đây là cống hiến cho tông môn chứ không phải là thí nghiệm thiên phú. Một đệ tử nói. Nếu là thiên tài mà có điểm cống hiến thì với tài năng của ta. Đã sớm trở thành đệ tử ưu tú rồi, một đệ tử khác thách thức. Lưu Sư Huynh, là Lưu Sư Huynh tới kìa, đệ tử trong phái chung quanh đột nhiên hưng phấn. Phương Tiến đúng không? Lưu Sư Huynh đến trước mặt Phương Tiến khinh thường nói, vào tông môn phải hiểu tông môn là gì, nơi này không phải là vân thủy thành, điểm cống hiến không phải cứ muốn có là được. Phương Tiến ngoái lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn. Rốt cuộc thì ngươi có mua không? mời nguyên tệ một điểm, không mua thì cút nhanh đi, đừng có làm chậm trễ việc ta buôn bán." Đám đệ tử trong môn phái trợn mắt, dám nói chuyện với Lưu Sư huynh như thế à? Ngươi không muốn ở lại tông môn nữa sao?" Một đệ tử lạnh lùng nói. Sắc mặt của Lưu Sư huynh cũng tối sầm lại, dám nói ta cút, nhóc con, ngươi không muốn sống nữa sao?" Phương Tiến hít sâu một hơi lạnh lùng nhìn Lưu Sư huynh, hắn là dân nhà giàu mới nổi có tiếng ở Vân Thủy Thành nên tính tình cũng không tốt đẹp gì, lạnh lùng nói: Ngươi là cái thá gì, đừng cản trở ta làm ăn Trước khi ta tức giận thì mau cút đi Được, được lắm Ngươi tốt nhất là mau rời đi Lưu sư huynh tức giận cười Mặc kệ đại sảnh nhiệm vụ mà tung ra một trường trưởng lực ào ào lé lên Trước khi người tức giận thì ta đã tức giận rồi Cùng tiến lên phế bỏ hắn Ba đệ tử trong tông môn gầm nhẹ một tiếng Đồng thời tiến lên bao vây lấy đối phương Các người dám Phương tiến tức giận định né ra Thì phát hiện chung quanh có rất nhiều người Không thể tránh ra được Hắn xoay người rút kiếm. Một trưởng của Lưu Sư Huynh đánh vào người hắn. Hụt. Nguyên lực ập vào người hắn. Năng lượng tiến vào nội tạng khiến hắn phun ra một búng máu. Phương Tiến lờ mờ tê liệt. Có bản lĩnh thì đợi ta rút kiếm rồi bị đánh. Bị đánh một trưởng lại có hai trưởng tiếp theo hạ xuống cùng lúc. Phương Tiến lại bị thương. Đánh. Phế hắn cho ta. Lưu Sư Huynh cười lạnh lớn tiếng quát. Phương Tiến chịu ba trưởng. Sau đó ngã xuống đất bị ba người đánh. Chàng chủ ta bị đánh, khi nào hàng của ta tới? Hắn đặt bốn sợi linh khí tiên thiên để nâng cao thực lực, nhưng giờ hàng còn chưa tới, từng nói là rút kiếm, giờ có hai cây kiếm thì hắn cũng không đánh lại ba người. Lúc trước hắn chỉ có một đống tài nguyên để đắp nặn lên cảnh giới hiện tại, tuy rằng dùng dùng thần ma nan có phần cải thiện, hơn nữa còn có linh khí tiên thiên để tinh luyện nguyên lực, nhưng số lượng không nhiều, so với những đệ tử trong phái này thì còn kém một chút. Vương Tiến, hàng đã được giao, sớm đến thôi. Ta cảm thấy giờ phút này ngươi nên nói một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng ức hiếp tiếu niên cùng. Biết đâu sau này, họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Giang Thái Huyền trả lời. Câu này chính là ăn cắp ở trong đấu phá thương khung. Phương Tiến ngay lập tức trả lời. Chàng chủ, ta hiểu rồi. Trận này ta sẽ nhịn, đợi hàng của ta đến. Ta sẽ giết chết bọn họ. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu. Phương Tiến bị đánh là tốt cho hắn. Chỉ khi bị đánh, hắn mới biết bản thân mình không đủ sức. Sau đó mới tích cực mua vật phẩm ở đạo tràng tiện thể giúp cho việc làm ăn tốt lên. Trang chủ, cơm xong rồi, chén thôi. có giả tiên thiên đã chuẩn bị xong món ăn, hớn hở gọi. Khi đến thần ma đạo tràng mặc dù có chút vất vả, còn phải nấu cơm, nhưng thức ăn ở đây thực sự là tuyệt không gì sánh nổi. Thịt của yêu thú trúc cơ, nếu như không đến đây thì chắc cả đời hắn không ăn được một bữa. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu, hắn không dùng trước thì chẳng ai dám ăn. Giang Thái Huyền cầm bắt đũa lên rồi gắp một miếng thịt, đang chuẩn bị ăn, thì trên thiên võng lại có tin nhắn. Chàng chủ, ta đã nói lại mấy câu lúc nãy người nói với ta, lẽ ra bọn chúng rừng rồi nhưng vừa nghe ta nói xong, bọn chúng lại nhào vào đánh tiếp. Động tác của Giang Thái Huyền cứng đờ, có phải cách nói chuyện của người không đúng hay không, hay là không biểu đạt rõ ràng? Chẳng phải chỉ cần nói là đừng bắt nạt người trẻ thì không đánh nữa, chờ qua một thời gian sau mới lại đánh tiếp à? Động xanh rau má, đánh xong định nghỉ rồi còn đánh tiếp. Chàng chủ, ta nói y hệt không sai một chữ nào luôn đó. Phương Tiến đau khổ trả lời. À, ta nhớ ra rồi, ngươi nói thiếu một câu. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc này ngươi hét lên một tiếng, sau đó hẹn khi nào ngươi thăng cấp quyết đấu với hắn, chọc tức hắn. Chàng chủ, bây giờ ta đánh muốn què luôn rồi, còn phải chọc tức hắn à? Phương Tiến bắt đầu khóc rồi, nếu lại chọc tức đối phương, có khi nào bị giết ngay tại chỗ hay không? Lập lời thề, hẹn thời gian, nói bên kia có bản lĩnh thì chờ quyết đấu. Sức mạnh tạm thời không nói lên điều gì, dù sao ngươi tự mình nghĩ đi. Giang Thái Huyền cũng lời nói nhiều, nói xong câu đó thì không thèm để tâm nữa. Buôn bán điểm công hiến không chỉ diễn ra thần kiếm tông, ngoài Thanh Huyền Tông ra, còn có các tông môn khác đều có người bán. với nhiệm vụ của Thanh Huyền Tông bị tồn vũ giải quyết sạch sẽ cả, tạm thời, không có điểm công hiến để bán. Buôn bán điểm công hiến còn là người mới. Đầu têu khiến cho các đệ tử trong tông môn chú ý, thậm chí một số chấp sự trưởng lão cũng để ý tới. Đặc biệt những tên này đều là đối tượng được đặt cách thu nhận, năng lực trước kia cực kỳ kém cỏi, xong bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng. Tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các tông môn rất muốn biết. Là đối tượng được chăm sóc trọng điểm, ngoại trừ phương tiến xui xẻo bị ăn đòn, không những không bán được điểm công hiến mà còn bị hành cho tơi tả. Công việc kinh doanh của mấy người khác đều rất tốt, kiếm được nhiều tiền sau khi những người này kiếm được tiền sẽ lập tức đặt mua hàng nâng cao thực lực bởi vì bọn họ phát hiện một chuyện tốt trở thành địa tử ưu tú thì sẽ có càng nhiều nhiệm vụ tưởng tưởng cống hiến càng cao trang chủ bọn ta về rồi đám người Trượng minh thở hổn hển mà trở lại được sự cho phép của giang thái huyền cầm bát đũa ăn cơm tin tức thăm dò thế nào rồi giang thái huyền hỏi trang chủ san yêu minh này thực sự là rất đáng ghét tự nhiên lại đi thu phí bảo vệ gì đó ở đây trợ Minh nói dừng lại một chút rồi nói tiếp trong phạm vi hai dặm này một tháng một lần cái này thì biết bao nhiêu tiền chứ phạm vi hai dặm này cũng có không ít đại gia tộc bọn họ không quan tâm tới sao giang thái huyền thản nhiên hỏi không san yêu minh cũng không phải đồ ngốc không có động vào đại gia tộc chỉ bắt nạt một số thế lực nhỏ thôi trợ Minh đáp ở vậy các người có tra được bọn họ đâu không giang thái huyền hỏi dứt khoát không đề cập đến việc san yêu minh chính là lính đánh thuê tra được Chúng sống trong một thùng lũng nhỏ, nguồn tài nguyên ở đó rất tốt, hơn nữa bí mật, dễ thủ, có công. Cộng với việc San Yêu Minh rất thông minh, không đi trêu trọc các thế lực lớn cho nên cũng không ai tìm họ gây khó dễ. Một tên võ giả tiên thiên tiếp lời. Ờ, các người tính khi nào thì hành động, sang cái huyền mỉm cười. Và hai ngày nữa, vẫn còn vài ngày trước khi cuộc luận chiến bắt đầu, trợ Minh nói. Ngay bây giờ, Diệp Đạo vuốt Đào lịch lùng nói, là võ giả thì không được do dự. Tang Thái Huyền liếc nhìn dập đạo gật đầu, ta đồng ý, nhưng các ngươi còn phải thăm dò kẻ địch và đồng minh của Sanêu Minh để tránh cho đánh hạ được chúng mà lại không chiếm được khu vực. Trang chủ yên tâm, lần này bọn ta sẽ lấy hết số tiền tiết kiệm ra. Triệu Minh nghiến răng nghiến lợi ở trên cao hay là ngã xuống đáy vực đều phụ thuộc vào lần này. Lần này có trang chủ hỗ trợ cho thuê cường giả nửa giá, chuyện tốt như vậy cầu sao được. Thật không ngờ đám người Triệu Minh bị Giang Thái Huyền lừa, Mà còn đang rất vui vẻ về tương lai. Thật ra thì các người có thể tìm người giúp đỡ. Giang Thái Huyền buồn bã nói. Chàng chủ, ai có thể giúp chúng ta? Triệu Minh và những người khác lo lắng. Bọn họ là người mới, ở đây thì ai sẽ giúp chứ? Có người chống lưng thì phải biết dùng sao cho thỏa đáng. Tại sao không dùng danh nghĩa thần ma đạo tràng? Giang Thái Huyền thầm thở dài. Ngọc ra ở ngoại thành, Phương gia nội thành, còn có nhà họ Vương. Mấy nhà đó các ngươi đều đã giao hàng qua rồi. Ít nhiều cũng có quen biết chứ tám người gật đầu. Nếu ngươi kết bạn với bọn họ ở dưới danh nghĩa của đạo tràng, liệu họ có đồng ý không? Giang Thái Huyền nhìn thật sâu vào Triệu Minh. Tràng chủ, ngài thật là sáng suốt. Triệu Minh giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Giang Thái Huyền cười. Đây là muốn tốt cho các ngươi. Các phải, các ngươi phải biết rằng ta luôn vẫn nghĩ tới các ngươi cơ mà. Tám người Triệu Minh nghe vậy thì cảm động, nhưng tâm tình lại không tốt lắm. Nghĩ cho bọn ta. Ngươi không nhìn xem người hãm hại bọn ta thành cái dạng gì rồi. Diệp đạo thì lại thực sự cảm động bởi vì lần này cướp đoạt lãnh thổ, đoạt được quyền lực chủ yếu là coi trọng việc bồi dưỡng hắn, cho hắn thay mặt công ty chuyển phát nhanh phong chỉ đi luận chiến, mấy chỗ tốt đều thuộc về hắn. Tính toán của Giang Thái Huyền thì rất đơn giản, kết hợp với các thế lực khác, công ty chuyển phát nhanh phong chỉ mới có thể sống yên và nổi tiếng ở Vân Thủy Thành được. Thì khi dùng danh nghĩa của hắn, những thế lực này mới nẻ tình, hơn nữa nếu công ty chuyển phát nhanh phong chỉ không có tiền, có thể tìm mấy thế lực này mà vay. Hắn hoàn toàn không cần phải hạ giá, mặc dù có thể đi cửa sau, nhưng mà tiền thì vẫn phải kiếm. Hơn nữa, nếu San Yêu Minh có thế lực lớn, lại quen biết với người quản lý cấp cao nào đó ở công hội dòng binh. Nếu hắn bắt tay với các gia tộc khác, con lính đánh thuê sẽ không dám lộn xộn, cũng có thể dụ mấy tên này, bỏ tiền đi đối phó ngược lại, hắn lại kiếm được tiền. Ăn cơm xong thì mau đi giao hàng. Giang Thái Huyền nhìn đơn đặt hàng trên thiên võng gồm có bốn người, Lý Mạnh, Lâm Hiên, Tống Nguyên, Hàn Mạc. Đã biết, thưa chàng chủ, đám người triệu minh hưng phấn nói, trong tông môn toàn người giàu có, lần trước giao hàng cho tôn vũ, phí giao hàng bọn họ nhận được không ít, vui đến lỗi cười không khép miệng được. Đúng rồi, lúc các người giao hàng là bọn họ tự ra lấy à, có gặp các đệ tử khác trong tông môn không? Giang Thái Huyền hỏi. Ta giao đến cửa tông môn, tự tôn vũ ra lấy, người giao hàng của tôn vũ nói, dừng một chút lại nói thêm. Còn về phần gặp đệ tử tông môn, thì gặp đệ tử ngoại môn có tính không? Đệ tử ngoại môn thì thôi đi. Sao vậy? Đệ tử ngoại môn này có chuyện gì à? Giang thái huyền nghi ngờ hỏi. Năm đại tông môn, đệ tử ngoại môn cũng gần giống như đám phục vụ bình thường. Ngày thường phải nấu nước đốn củi, không được hưởng phúc lợi gì, chỉ cho một quyển công pháp cơ bản. Người giao hàng kia bĩu môi rồi lại nói. Bọn họ được gọi là đệ tử ngoại môn, nhưng cứ giống như người ở thì đúng hơn. Nói cách khác là bọn chúng không tiền, Giang thái huyền mất hứng, cũng không hẳn. Một số đệ tử vẫn có chút của cải, ví dụ như người của gia tộc nhỏ, hoặc là có người chống lưng trong nội môn, sinh hoạt ngày thường cũng thoải mái. Người giao hàng cho Tiêu Thiên nói, Cá lớn hay cá nhỏ đều là cá, chừng nào đi giao hàng thì các người nhớ đưa tờ rơi cho đám ngoại môn, cho bọn chúng cơ hội để thay đổi vận mệnh. Giang Thái Huyền tỏ ra cao thượng, làm người thì không nên ích kỷ như thế, có thứ tốt nên chia sẻ với mọi người. Dừng một chút, hắn lại nói, ta đã nghĩ xong nội dung quảng cáo rồi, Còn muốn thay đổi vận mệnh hay không, không có tiền cũng không sao. Có thể thông báo cho anh em trong tông môn, nhận được sự cảm kích của họ là có thể thay đổi số phận của mình. Sau đó từ từ tích góp từng chút một, tiết hết đám huynh đệ trong tông môn, cưới con gái của tông chủ, đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Nhóm võ giả tiên thiên chố mắt. Ta phải nhớ kỹ những lời chàng chủ nói. Chợ Minh lấy bút ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Chút nữa để mọi người sao chép một bản, khi nào gặp được đệ tử ngoại môn thì cứ dúi vào tay họ ốt lắm, người rất thông minh, Giang Thái Huyền khen ngợi. Sau khi ăn xong, Giang Thái Huyền thỏa mãn lên võng nằm, nhóm võ giả Tiên Thiên thì đi giao hàng. trang chủ có bóng người lướt qua, võ tổng đã trở về. Xong hết nhiệm vụ rồi, Giang Thái Huyền nói, xong hết rồi, đây là tiền, tổng cộng có 4 nhiệm vụ, 4 viên thần ma đan, Võ tổng thản nhiên nói đưa hết tiền cho hắn. Được rồi, Giang Thái Huyền đưa bốn viên thần ma đan cho hắn rồi tiếp tục chờ. Chẳng bao lâu Lý Nguyên Bá cũng về thực hiện 5 nhiệm vụ. Tiếu lão tổ của Ngọc Gia được nâm viên thần Ma Đan. Chàng chủ, Ngọc Gia có việc mời người thương lượng. Lý Nguyên Bá nhận thần Ma Đan lạnh lùng nói. Có việc sao? Để bọn họ tới tìm ta. Giang Thái Huyền bĩu môi. Bọn họ sẽ đến sau. Lý Nguyên Bá nói xong tiếp tục đi uống trà, trò chuyện với võ tòng. Bọn họ có nói là có chuyện gì mà phải gặp ta không? Giang Thái Huyền thắc mắc. Muốn mua đồ thì có thể đặt hàng trên thiên võng. Không cần phải mò đến tận đây. Càng không cần phải thương lượng gì cả. Lý Nguyên Bá lắc đầu, hắn không biết mà cũng lười hỏi. Hắn chỉ phụ trách làm nhiệm vụ thôi. Muốn nói thì chàng chủ cứ nói là được. Giang Thái Huyền lên thiên võng nhìn tin nhắn. Hù một tiếng, hư không chợt lẽ. Bốn vị trưởng lão từ trên không trung đáp xuống cách thần ma đạo tràng trăm mét. Sau đó đi về phía thần ma đạo tràng. Đến rồi. Lý Nguyên Bá nâng chén trà, tự nhiên như thường. Các mặt vô tổng thì lạnh lùng to vẻ ghét bỏ bởi vì hắn thích rượu hơn. Xin hỏi trang chủ ở chỗ nào? Một trưởng lão sắc mặt tái nhợt bước ra, ôm quyển nói. tại hà lão tổ Ngọc Gia, Ngọc Thanh, xin thương lượng với chàng chủ một chuyện quan trọng. Ồ, Giang Thái Huyền ồ lên xoay người xuống võng, lập tức xuất hiện trước mặt lão giả. Vết thương của người khôi phục rất tốt, nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì sẽ lành hẳn lại. Bốn người đồng thời kinh ngạc, bọn họ nhìn ra được Giang Thái Huyền chỉ ở giai đoạn trúc cơ, nhưng họ lại không phát hiện hắn xuất hiện trước mặt họ bằng cách nào. Thần ma đạo tràng quả nhiên thần kỳ, trang chủ cũng không phải người thường. Ta còn phải cảm ơn chàng chủ, cảm ơn đã phái cường giả đến trợ giúp. Ngọc Thanh vội vàng cảm kích. Các người không cần phải cảm ơn ta. ở thân ma đạo tràng này, cái gì cũng có thể giao dịch. Giang Thế Huyền thản nhiên nói, người trả tiền, ta sẽ giải quyết phiền toái cho người. Đó gọi là giao dịch. Chàng chủ nói phải. Ngọc Thanh cười gượng, cũng không biết nên phải nói gì tiếp theo. Giang Thế Huyền lại nói. Lần này các người đến đây là có chuyện gì vậy? Chàng chủ, lần này chúng ta tới là muốn biết trang chủ nghĩ thế nào về chuyện luận chiến của các gia tộc, Ngọc Thanh nói. Ba vị trường lão khác cũng nhìn chằm chằm Giang Thái Huyền. Nếu bọn họ không biết thần ma đạo Tràng thì bọn họ cũng chẳng để vào mắt. Nhưng sau khi hiểu rõ rồi thì nhất định phải tới đây. Thần ma đạo Tràng quá mạnh, đặc biệt là hai người đang ngồi uống trà kia. Bất kỳ người nào trong số họ cũng đều có thể là trúc cơ vô địch. Họ đã nghe ngóng trước rồi, Hai người này quét sạch đám cướp chung quanh đây, còn cứu cả Ngọc Thanh nữa. vết thương của Ngọc Thanh bọn họ hiểu rất rõ, đạo quả bình thường không thể ổn định vết thương và giúp luyện hóa thần ma đan, thậm chí có thể phá vỡ được nguyên lực bảo vệ ma nối xương, lại không làm tổn thương tới Ngọc Thanh chút nào. Năng lực như vậy ít nhất cũng phải là đạo quả giai đoạn cuối. Sau khi vết thương của Ngọc Thanh hồi phục một ít, lập tức liên lạc với ba người bạn cũ, thảo luận việc cùng nhau đến thần ma đạo tràng. Một thế lực cường đại như thế đột nhiên xuất hiện, nếu xen vào luận chiến họ cũng không thể nào ngăn cản được, vì vậy vẫn nên hỏi trước một chút cho thỏa đáng. Giang Thái Huyền không biết bốn người này đang suy nghĩ gì, liền nói, nơi này của ta chỉ là chỗ buôn bán thôi, ta không có hứng thú với việc tranh giành lợi ích gì đó với các ngươi Đây là sự thật, cho hắn một ngọn núi để khai phá hắn còn lười, không bằng là giao cho người khác làm, hắn chỉ cần thu phí. Bốn người kia thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Thanh lại nói, trang chủ. Không biết người cưỡng thú với việc chủ trì luận chiến hay không? Chủ trì luận chiến, Giang Thái Huyền suy tư trong lòng nghi hoặc tại sao Ngọc Thanh lại nghĩ đến việc mời hắn làm chủ trì? Chàng chủ, chúng ta có thể trả tiền để trang chủ xuất hiện, thì cần trang chủ công bằng công chính, ba người khác cũng đồng thời lên tiếng. Công bằng và công chính sao? Có người gian lận à? Giang Thái Huyền kinh ngạc nói. bốn người cười khổ, Ngọc Thanh bất lực nói. Gia tộc trong thành có thế lực rất lớn, đặc biệt là dòng binh công hội. Thường xuyên xen và luận chiến, mà bọn ta thì không phải đối thủ của bọn chúng. Vậy thì, vậy thì đơn giản thôi. Chàng ta huyển vỗ tay, thanh toán tiền đi. Ta sẽ giúp các người tiêu diệt dòng binh công hội. bốn người trợn mắt lên. Thần ma đạo chàng này rất mạnh, bọn ta biết. Nhưng người nói sẽ diệt dòng binh công hội là có ý gì? Công hội của đám lính đánh thuê mà dễ bắt nạt sao? Chàng chủ, thế lực ở vân thủy thành rất rắc rối và phức tạp. Xong và ngoài thành đều có dính líu với nhau, hay là... Vẫn cứ luận chiến đi. Da mặt của Ngọc Thanh co rút lại gượng gạo nói. Vậy thì được. Vậy thì chủ trì chi luận chiến có sao đâu. Giang Thái Huyền có chút thất vọng nói. Trang chủ. Không biết cần bao nhiêu tiền mới mời được ngài chủ trì. Ngọc Thanh cẩn thận hỏi. Thần ma đạo tràng, trang chủ làm chủ. Mấy đạo quả cương giả đều phải nghe theo lệnh. Giá trị nhất định là càng phải đắt. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Người yên tâm. Muốn ta ra trận rất rẻ, Giang Thái Huyền mỉm cười nói, miễn phí. Miễn phí, bốn người đồng thời sửng sốt, ngược lại Ngọc Thanh trở nên căng thẳng. Chàng chủ, thật là biết nói đùa, muốn bao nhiêu ngài cứ nói. Hắn từng nghe Ngọc Diệu Trúc nói qua, chàng chủ là người lừa bịp, cái gì cũng đều cần tiền mới nói chuyện. Trên thiên võng còn có một câu, thần ma đạo chàng thì không có đổ miễn phí. Nếu có tiền, khi đến nơi này ngươi có thể trở thành cường giả xịn sò nhất, nhưng không có tiền thì không cần phải đến đây. Giang chủ sẽ không muốn nhìn thấy ngươi. Miễn phí thật đó. Giang Thái Huyền thở dài. Tuy nhiên, ta có ba điều kiện. Điều kiện gì? Ngọc Thanh hỏi ngay. Không cần tiền mà đặt ra điều kiện thì đây hẳn là điều kiện rất khó. Thứ nhất, là người chủ trì luận chiến, ta có quyền quyết định tất cả. Nếu có người dám phá dối, ta có quyền giết. Ánh mắt Giang Thái Huyền lạnh lùng, hắn nói. Đây là chuyện đương nhiên. Luận chiến không thể bị quấy rối được. Ngọc Thanh gật đầu sau đó nói. Điều kiện thứ hai thì sao? Cái thứ hai rất đơn giản, trước khi mở đầu hay kết thúc, ta đều muốn diễn thuyết, Giang Tây Huyền nghiêm nghị nói. Đọc diễn thuyết ấy hả? Muốn người ngỡ ra, diễn thuyết là cái gì? Nó còn quan trọng hơn cả tiền sao? À, diễn thuyết chỉ là nói chuyện thôi. Ví dụ như một số quy tắc, nói gì gì đó để khách lệ đám trẻ thanh niên, để bọn họ có thêm động lực tu luyện. Giang Tây Huyền nghiêm nghị nói. Thì ra là thế, việc này không khó, trang chủ cái việc diễn thuyết thoải mái. Ngọc Thanh thở phào nhẹ nhõm, ba trưởng lão kia cũng gật đầu. Nói một số lời động viên sau, rất tốt, bọn họ rất hài lòng. Điều kiện thứ ba, luận chiến phải tổ chức ở lân cận của thần ma đạo tràng. Dù sao ta cũng phải còn trông coi đạo tràng nữa, Giang Tái Huyền nói. Tất cả đều không thành vấn đề, bốn người Ngọc Thanh đồng ý. Trang chủ này đúng là người tốt, không giống như lời đồn đại bên ngoài. Chỉ yêu tiền yêu bản thân, Ngọc Thanh thẩm nghĩ. Ba trưởng lão kia cũng cảm thấy bản thân đã hiểu lầm chàng chủ. Ai nói là không có tiền thì không làm gì được. Nhìn xem, trang chủ tự mình ra tay lại còn miễn phí nữa chứ. Nhìn thấy bốn người rời đi với nụ cởi trên mặt, Giang Thái Huyền rơi vào suy tư. Hắn đang nghĩ lúc đó nên diễn thuyết cái gì để động viên những võ giả trẻ tuổi kia. Đừng mê muội võ công, mọi người hãy chạy đi kiếm tiền à. Nếu bốn người bọn họ biết được ý đồ của Giang Thái Huyền thì nhất định đánh chết cũng không mời hắn làm chủ trì. Ta Giang để thế lực trong thành, can thiệp còn hơn. Giang Thái Huyền bắt đầu viết bản thảo của bài diễn thuyết Tổng quan về 5.000 năm qua. À, lịch sử của dị giới cũng thật là lâu đời. Nếu như nói về Vân phàm Hoàng đế khai quốc của Đại Vân Quốc thì ổn hơn. Chuyện những năm gần đây thì ai cũng biết cả rồi. Giang Thái Huyền bắt đầu tìm hiểu thông tin về Vân phàm vì Hoàng đế đã sáng lập Đại Vân Quốc trên thiên võng. Ông tác tạo ra Đại Vân Quốc từ hơn 100 năm về trước. Còn chuyện Vân phàm trở nên giàu có, hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, đạo quả đỉnh phong. Hơn nữa đã bước một chân vào cảnh giới thần thông. Vân Gia vốn là một gia tộc, Vân Phạm là thiên tài võ đạo của Vân Gia, ngông cuồng bá đạo đến lật trời. Hơn nữa, còn được sự chỉ điểm của một đại tông môn nên đã bước vào cảnh giới thần thông, khai lập ra Đại Vân Quốc. Vân lệnh là một vật quan trọng mà Vân Phạm để lại. Sau khi Vân Phạm thành lập Đại Vân Quốc tại vị không bao lâu, lên thoái vị, ẩn cư một đoạn thời gian, thì mang theo Vân lệnh rời khỏi Đại Vân Quốc. Cuối cùng không biết vì truy cầu điều gì mà chết ở yêu thú Sơn Mạch. Tin tức về Vân phàm rất mơ hồ cho dù là hoàng thất của Đại Vân Quốc cũng không thể biết được cận kẽ chi tiết trong chuyện này. Tốt cuộc Vân phàm tài giỏi đến mức độ nào tại sao lúc trước lại muốn thoái vị? Trước khi chết thì đang tìm kiếm vật gì? Những chuyện này mãi mãi là một bí ẩn. Chuyện này khiến cho Giang Thái Huyền rất phấn khởi bởi vì cứ như vậy thì hắn mới có thể tha hổ bịa chuyện. Lấy Vân phàm làm mồi dẫn Vốn dĩ đại vân quốc thành lập chưa tới 200 năm, tìm trong phạm vi toàn quốc mà nói. Hiện tại giải rác lại có đủ các loại phế vật, vân hoàng khinh thường, hậu nhân truy cầu. Vân phàm chính là một hình ảnh, quảng cáo điển hình, đem một đám ngào mặt dẹp kia. Hơn 100 năm cũng không có được một vị thần thông nào, có biết xấu hổ hay không. Giang Thái Huyền xem thường nói một câu rồi tiếp tục viết, thuận tiện xem xét tư liệu về thế lực của Dư Gia một chút. Cũng nên viết về phương gia một chút, phương gia phát tài trở thành nhà giàu mới nổi, đó là cơ hội cải biến vận mệnh, cộng thêm thương phẩm của thần ma đạo tràng thì đột phá đạo quả thành công, đây chính là quảng cáo tốt nhất. Giang Thế Huyền vừa suy tư vừa viết quảng cáo. "Chàng chủ, bọn ta đã trở về." Đám người Triệu Minh trở về cười nói, "Chàng chủ, bọn ta đã phát tờ rơi cho đám đệ tử ngoại môn rồi." "Ờ, làm không tệ." Giang Thái Huyền khen. chẳng bao lâu sau các võ giả tiên thiên còn lại cũng lần lượt trở về tràng chủ bọn ta nghe đồn san yêu minh chỉ là một thế lực nhỏ phương gia tống gia đều biểu thị sẽ thành lập quan hệ tốt với chúng ta chúc mừng giang thái huyền trong lòng suy tư chẳng lẽ san yêu minh này và công hậu dòng binh không có quan hệ gì sao đúng rồi về chuyện luận chiến các ngươi hỏi thăm được gì giang thái huyền nói bọn ta hỏi được khá khá chuyện rồi gia tộc quản lý một khu vực sau đó sẽ căn cứ vào thế lực lớn nhỏ mà phân chia gia tộc đạo quả thì tự mình quản lý những gia tộc nhỏ Hoặc những gia tộc thần phục đại gia tộc thì mỗi tháng phải giao nộp một khoản hoặc là phải thần phục một thế lực nào đó, đám võ giả tiên thiên nói. Vậy các ngươi dự định thế nào? Thần phục thế lực hay muốn tự thân trở thành một thế lực lớn? Giang Thái Huyền hỏi. Tương nhiên là trở thành thế lực lớn, triệu mình không chút do dự. Thần phục thì cũng chỉ có thể thần phục thần ma đạo tràng, các đại gia tộc khác làm sao có thể khiến mọi ta thần phục được. Chỉ là đạo quả mà thôi, cũng không phải cường giả gì ghê gớm lắm, Diệp Đạo ngạo nghễ nói. Giang Thái Huyền bĩu môi, nói nghe thì thật đơn giản, có bản lĩnh thì bây giờ người thử đột phá đạo quả cho ta xem đi. Chàng chủ, ta muốn mua ít đồ để tăng thực lực cho Diệp Đạo, triệu Minh mở miệng. Đương nhiên, căn cứ về điều kiện của Diệp Đạo ta đã soạn sẵn một bản thực đơn dành riêng cho hắn. Sau khi mua xong đảm bảo Diệp Đạo có thể trở thành cường giả đứng đầu trong tiên thiên, khó tìm đối thủ, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, thực đơn là cái gì? Diệp Đạo vội vàng hỏi. Triệu Minh há miệng muốn ngăn cản, nhưng Diệp Đạo đã bị Giang Thái Huyền kéo qua một bên. Tình huống hiện tại của người cần nhất là linh khí tiên thiên, sau đó là thần Ma nan. Giang Thái Huyền trầm giọng nói, dừng lại một chút, nói tiếp. Linh khí tiên thiên sẽ giúp tăng cường phẩm chất nguyên lực. Thần Ma Đan thì giúp rèn luyện thân thể, khiến cho thân thủ của người linh hoạt hơn, xuất chiều nhanh hơn, mạnh hơn. Diệp Đạo gật đầu, chàng chủ nói đúng, vậy ta mua hai loại. Không không, như thế vẫn chưa đủ. Giang Thái Huyền khoát tay. Ngươi còn cần đạo cảnh trúc cơ, nắm trong tay cảnh giới cương đại thì ngươi có thể dễ dàng hiểu được sơ hở của địch nhân, hiệu quả các chiêu thức mang lại càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ điều mà ngươi nên cân nhắc chính là nên mua bao nhiêu linh khí tiên thiên và thần ma đan. Giang Thái Huyền suy tư nói, ta giúp ngươi tính toán một chút thì chỉ ít ngươi cần 4 sợi linh khí tiên thiên và 2 viên thần ma đan. Hộp, triệu mình quỳ xuống, 4 sợi linh khí tiên điên là 20.000 nguyên tệ, 2 viên thần ma đan là 10.000 Tổng cộng lại là 40.000 nguyên tệ rồi. Dù bọn hắn có bỏ ra toàn bộ vốn liếng cũng không có nhiều tiền như vậy. Chàng chủ, nếu có nhiều tiền như thế thì bọn ta đã tự tăng thực lực cho bản thân rồi. Chợ mình bất đắc dĩ nói. Không phải chỉ là một chút tiền, khục khục, ta không nói nữa. diệp đạo đang há miệng muốn ngạo mạn mở miệng hét lên. Không phải chỉ là một chút tiền thôi sao, nhưng ngẫm lại thì hắn từ bỏ. Hiện tại hắn ngào rớt mùng tơi. Trước kia hắn vốn là đi cướp phú tế bẩn. Kết quả đạo phỉ ở đây đều bị diệt cả, một xu hắn cũng không lấy được, còn bại trong tay của Vương Minh Minh. Vậy các người còn bao nhiêu tiền nữa? Giang thái Huyền thở dài. Bọn ta đếm chút đã, triệu Minh liền kéo đám võ giả tiên thiên lại thương nghị, cuối cùng rũi ra hai ngón tay, miễn cưỡng mà nói chỉ có hai mươi ngàn nguyên tệ. À, thật ra ta còn nhận cầm đồ nữa. Giang thái Huyền trầm tư một lát nhìn về phía Diệp Đạo, ngươi có đồ vật gì chân quý không? Diệp Đạo lắc đầu. Vậy thì chỉ có thể là đi một bước cuối cùng thôi, Giang Thái Huyền lắc đầu. Một bước cuối cùng chẳng lẽ chàng chủ yêu đãi cho bọn ta? Triệu Minh lập tức lên tinh thần, ờ, yêu đãi, Giang Thái Huyền gật đầu, dùng 500 nguyên tệ phê Lý Quảng hoặc Thần Hầu, hoặc là dùng 2.500 nguyên tệ thề Võ Tổng và Lý Nguyên Bá đến tiêu diệt Săn Yêu Minh. Sanêu Minh nó cướp bóc nhiều năm như vậy thì chắc hẳn là có không ít tiền, triệu minh trầm tư, còn hai mắt diệp đạo lại tỏa sáng. chú ý này không tồi đâu. trước kia ta diệt kẻ gian ác vẫn luôn không có tìm được ác tặc. thân yêu minh này lần này chạy không thoát rồi. ừm, còn một gợi ý nữa. giang thế huyền giật giật triệu minh. lần này là cơ hội tốt cho công ty chuyển phát nhanh phong trì được nổi tiếng. trang chủ ý của ngươi là triệu minh suy đoán. giang thế huyền gật đầu. ngươi thuê cường giả đạo quả, sau đó dùng danh nghĩa công ty chuyển phát nhanh phong trì. Tì diệt trừ san Yêu Minh, đồng thời giải tin tức ra ngoài nói rằng công ty chuyển phát nhanh phong trì lợi hại như thế nào. triệu minh suy nghĩ sâu xa, nếu vậy thì đúng là cơ hội tốt để thành danh. Đao của Diệp Đạo đang rung động, hắn có chút động lòng. Tàng Thái Huyền lại tiếp tục lắc lư. Nam Nhi sống ở trên đời, ngoài tiền tài, mỹ nữ, quyền lực và thực lực thì không phải đều cần một chút thành danh sau. Hơn nữa sau khi công ty chuyển phát nhanh phong trì có tên có tuổi rồi, thì không chỉ có thể đưa hàng cho mỗi thần ma đạo tràng mà còn có thể giao hàng cho các thế lực khác để lấy tiền công. Ta tạ trang chủ đã chỉ điểm, bọn ta lập tức đi tiêu diệt San yêu Minh. Triệu Minh hai mắt tỏa sáng, các con giả tiên thiên còn lại cũng kích động. Nếu đã vậy thì các người muốn thuê ai? Giang Thái Huyền cười nói. Lý Nguyên Bá, nếu muốn đánh một trận vang danh nhất định phải đủ nhanh, đủ ác, đủ bá đạo khiến cho người người rung động. Triệu Minh lúc này cắn răng quả quyết nói. Đang Thái Huyền gật đầu, 2.500 nguyên tệ, Lý Nguyên Bá, người theo họ một chuyến đi tiêu diệt săn Sanêu Minh. Ở, Lý Nguyên Bá buông ly trà xanh xuống, thở ơ đáp ứng, nhớ kỹ, nhất định phải dùng danh nghĩa của công ty chuyển phát nhanh phong trì, không được dính líu gì đến Thần Ma Đạo Tràng, nếu không sẽ thành ra là Thần Ma Đạo Tràng ta đi đoạt uy danh của ngươi. Đang Thái Huyền dặn dò, Chàng chủ người thật tốt, lần đầu tiên triệu mình phát hiện ra chàng chủ lại là người tốt như vậy, khiến hắn cảm động, rơi nước mắt. Một đám người rời đi dẫn theo Lý Nguyên Bá. triệu Minh bảo Diệp Đạo nâng cao bảng hiệu của công ty chuyển phát nhanh phong trì. Lần này chỉ cần không phải người mù thì đều có thể biết đó là công ty của bọn họ. Giang Thế Huyền nhìn họ rời đi, nội tâm có chút ái náy, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh lại. Đó là hắn đang khích lệ họ. dù đối đầu với thế lực lớn vẫn có thể khiến cho bọn họ bị áp lực. Nhưng không đủ áp lực thì làm gì mà tạo thành kim cương? Mình vẫn nên tiếp tục viết bản thảo diễn thuyết cho ngon. Trang Thái Huyền nói dừng một chút đột nhiên nghĩ đến là có nên đi Thanh Nguyệt học viện để diễn thuyết thử một lần hay không. Chuyện này nên làm, đợi khi giải quyết xong chuyện Vân Thủy Thành, hắn sẽ đến nhà trẻ Thanh Nguyệt giảng cho các em học sinh một bài, khiến cho bọn nhóc hiểu được tầm quan trọng của tiền. trang chủ, ta muốn linh khí tiên thiên, ta muốn trúc cơ, ta muốn báo thù. Tiên thiên võng phương tiến gửi tới một đoạn tin nhắn. Trang Thái Huyền có chút ngờ ngác, ngươi muốn báo thù, chẳng lẽ ngươi lại bị người ta đánh sao? Nhận hàng rồi mà không thắng nổi đối phương ư? Chàng chủ, ta giải quyết xong tên yếu thì lại xuất hiện một tên mạnh hơn. Phương Tiến sắp khóc tới nơi. Sau khi nhận được hàng chuyển phát nhanh thì quả quyết hẹn Lưu Sư Huynh ra đánh nhau. Kết quả đương nhiên là thắng. Nhưng phía sau Lưu Sư Huynh còn có một vị đệ tử tinh anh nữa. Mà những đệ tử tinh anh này trên cơ bản đều là võ giả trúc cơ. Cho nên Phương Tiến lại bị nện một trận như tử. Căn cứ vào tình huống của ngươi ta cảm thấy nguyên hẳn nên mua nhiều thần ma nan để làm cho thể chất mạnh hơn. Như vậy thì khi đột phá trúc cơ mới trở thành cường giả. Nếu không cho dù có đột phá trúc cơ vẫn bị người ta đánh thôi, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, vậy ta cần những loại đan dược nào? Phương Tiến vội vàng hỏi. Hắn hiện tại vô cùng cần nâng cao thực lực để báo thù. Ngươi còn cần hai viên, mặt khác muốn đột phá trúc cơ. Với tu vi hiện tại của ngươi ta khuyên tốt nhất mua tám sợi linh khí tiên thiên. Để sau khi sung kích cảnh giới còn có linh khí mà củng cố tu vi chứ, Giang Thái Huyền phân tích. Được, vậy cứ dựa theo lời chàng chủ nói, tổng cộng 60.000 nguyên tệ, ta trả tiền, Phương Tiến đáp. Sau khi thắng Lưu Sư Huynh điểm công hiến của hắn bán đắt như tôm tươi, hơn nữa hắn còn tăng giá lên 15 nguyên tệ, hắn sám chút nữa là chết vì cười. Mua những thương phẩm này hoàn toàn còn nằm trong khả năng. Vậy thì ta cùng chúc Phương Công Tử sớm ngày để thăng thành trúc cơ, trở thành đệ tử tinh anh sau đó nhận được nhiệm vụ tinh anh lại phát tài, giang thái huyền nói đà tạ lời tốt của trang chủ tôn tiến cảm kích đáp lại một câu rồi ngừng giang thái huyền viết mệt thì bắt đầu thưởng trà có người tới võ tổng thản nhiên nói giang thái huyền khẽ gập đầu nhìn về phía trước lại chẳng thấy ai một lát sau mới có bóng người chậm rãi đi tới người nọ lau mồ hôi rồi ngẩng đầu nhìn về phía giang thái huyền nhe răng cười trang chủ nguyên lai like là cẩm hi cô nương mời ngồi Giang Tây Huyền đưa tay. Đà tạ chàng chủ. Cầm hy nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống. Cầm hy cô nương hôm nay đến là muốn mua vật gì sao? Giang tế Huyền hỏi. Cầm hy lắp đầu. Không phải. Chàng chủ. Cầm hy hôm nay đến là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Với quan hệ giữa chúng ta thì người cứ tự nhiên mở miệng. Giang Tây Huyền hào phóng nói. Cầm hy trận trắng mắt quan hệ giữa chúng ta. ta thật nghĩ không ra là giữa chúng ta có quan hệ gì đây? Chàng chủ. Hiện nay Cầm hy... Hi... Đã đến nước sắp bị bán đi rồi, Cầm Hi cười khổ nói, nghệ lâu muốn bồi dưỡng những nghệ nữ tốt hơn, trẻ hơn. Nếu Cầm Hi không cách nào mang đến lợi ích to lớn cho nghệ lâu, thì e là không thể chờ đợi tiếp nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.